các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cho ông lão ấy nghe xong xuôi t h ể lĩnh nói thêm tôi cảm thấy trong chuyện này có chút nghi hoặc nên mới tìm người thâm niên trong làng để hỏi thêm vài chuyện về nguồn gốc ngôi miếu ấy ông lão trầm ngập nói về ngôi miếu đấy thì chắc tôi là người biết về nó nhiều nhất trong làng này chuyện tính tới này cũng đã ngót nghét ba chục năm rồi ba chục năm, thể l i n h khẽ thốt lên, không ngờ chuyện này lại xảy ra thời gian lâu như vậy. Sự tình ra sao, cụ hãy nói cho tôi biết. Ông lão gật gù, đan hai tay rồi đặt lên đầu gối. Ba chục năm trước, mảnh đất này không được như bây giờ đâu. Xã Tân Lộc ngày xưa chỉ là cái xã chút xíu, vẹn vẹn chừng hơn chục hộ gia đình. ngày xưa đất đai ở đây không tốt nên cũng không trồng tròn được gì hết người dân sống bằng nghề đánh cá nuôi heo nuôi bò tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó hồi đó mới có hơn năm chục tuổi chứ mấy mắt tôi hồi đó còn sáng ông ta mò mò cầm ly trà lên uống mà ngụm rồi nói tiếp sáng hôm đấy tôi với hai ông bạn đi kéo lưới kéo đ ư n g một khúc thì thấy một cái xác người trôi trên mé bên kia xuống. bà đứa lật ả n kéo người ta vào bờ. vô tới nơi thì mới nhìn kỹ, ít nhất cũng chết được 4-5 n ă m ngày rồi. nó trưng phình lên nhìn ghê lắm. thầy lấy nhanh n h ỏ mà cái xác đó là nữ hay nam? là nữ còn trẻ lắm, chắc chừng hai mươi mấy thôi. thầy lấy nhiều thật. đúng rồi, rồi sao nữa ông bảy? Cây tuổi tôi h o ả n g quá, sai người chạy đi kêu ông xã trưởng xuống, mà bên đấy họ xuống rồi cũng làm qua loa, chôn cô ấy ngày bãi đất mà bây giờ là cái miếu đấy. Mình đứng bên liền hỏi c h e n vào. Vậy họ không điều tra hay tìm người nhà của cô hay sao? Ông bảy xin h lắc đầu. cũng có vẽ ra giấy rồi dán lên mấy chỗ nhưng mà cái này là bộ án chết không đối chứng cũng không có người nhà ra m ặ t để đ ú t lót mà điều tra nên bộ này cũng nhanh chóng đi vào quên lãng người dân xung quanh thì cũng thấy tội nghiệp mà n h a n g khói cho cô đầy đủ rồi cái miếu là ai xây tôi nghe nói là có một ông đạo sĩ nào đó xây vậy không ông b à y s i n h giật mình như chợt nhớ ra chuyện gì ông liền nói đ ú n g rồi cỡ chừng đâu hơn ba tháng sau khi phát hiện ra cái xác đấy thì có một ông tự xưng là thầy pháp đi qua thấy chỗ này khí vận không tốt nên mới lập ra một ngôi miếu lập đàn làm lễ gì đó tận ba ngày ba đêm t ụ i tôi hồi đó đi phụ ông mấy ngày liền nên nhớ kỹ lắm mà có một chuyện lạ chuyện gì t h y lĩnh nhanh chóng họ. Cái ông đạo sĩ xài t ụ i tôi đào ngôi mộ của cô gái kia bật nắp quan tài ra thì cái xác đang trong quá trình phân rã. giờ nhớ lại tôi còn nổi da gà mà. ông xài t ụ i tôi đào lên. xong rồi biết ông làm gì không? ông lấy mấy sợi tóc của cô. xong rồi đóng nắp hòm lại rồi chôn xuống. trước khi chôn còn dán lên mấy lá bùa trên hòm nữa. vừa n g à y đến đây thì thầy lĩnh và minh đồng loạt kêu lên luyện n gái thầy lĩnh quay sang nhìn ông bảy sinh còn chuyện gì nữa không lão hãy kể hết cho tụi tôi nghe đi ông bảy nhíu mày chuyện tụi tôi mắt thấy tai nghe như vậy thì đã hết rồi còn mấy chuyện bà con đồn đại thì nhiều lắm rồi có manh mối gì về nguồn gốc lai lịch của cô gái số số đó không ông b à y lắc đầu, không có. suốt mấy năm sau đó cũng không ai tìm đến hay hỏi thăm về cô ấy hết. à mà tôi nghe người ta đồn thế này, không biết đúng hay sai nữa. lão cứ nói đi. thầy l í n h vội đáp. hồi đó người ta đồn rằng cô gái đấy là con gái của ông Điền Trù Hào, hay còn gọi là Tư Hào ở trên thị xã lận. nhưng mà người ta cũng chỉ là đồn mà thôi. làm gì có ai thấy người nhà ông tư hào đến hỏi cô ấy hay tháp nhang gì đâu đó. Nghe